chú thích bản dịch Một bản dịch trực nghĩa từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đã là khó. Giữ được phong vị và hàm nghĩa đúng bối cảnh văn hóa của bản gốc lại càng khó khăn hơn. Đặc biệt, tiếng Nhật vốn tinh tế hơn tiếng Anh trong việc biểu đạt những trải nghiệm tinh thần và triết lý như trong quyển sách này. Một số thuật ngữ, chẳng hạn như kiến thức phân biệt và phi phân biệt, vô tâm hay không làm gì cả, không có từ tương đương trong tiếng Anh. Thế nên chúng được biện giải theo nghĩa đen và bổ sung lý giải ở dạng chú thích. Các triết gia phương đông khi truyền dạy thường dùng phép đối nghịch, phủ định và mâu thuẫn hiển nhiên để bẻ gãy lối tư duy thông thường. Những đoạn như vậy không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Bạn đọc có thể xem nó như một dạng bài tập nhằm mở rộng cách nhìn nhận của tâm thức vượt ra khỏi tầm trí năng. Trong tiếng Nhật, Muki được dịch là ngũ cốc mùa đông bao gồm lúa mì, hắc mạch và đại mạch. Các phương pháp trồng những loại ngũ cốc này đều như nhau, ngoại trừ một việc là nhìn chung, lúa mì mất thời gian dài hơn ít tuần để chín. Đại mạch và hắc mạch được trồng phổ biến tại Nhật Bản hơn, vì lúa mì phải tới giữa mùa mưa ở Nhật mới đủ thời gian sinh trưởng để thu hoạch. Trong tiếng Nhật, mikan được dịch thành cam. Loại cam phương Đông phổ biến nhất là quýt. Tại Nhật, người ta trồng nhiều loại quýt khác nhau, Nhưng phổ biến nhất là loại có trái nhỏ màu cam rất giống với quả quýt quen thuộc của chúng ta. Khi ngựa cảnh đòi hỏi, chúng tôi sẽ dùng chính xác tên của loại gỗ cốc mùa đông và loài cam cần nhắc tới. Bản dịch cuốn Cuộc Cách Mạng Một Cộng Rơm được khởi sự từ trang trại của ông Fukuoka, thực hiện dưới sự giám sát của ông vào mùa xuân năm 1976. Nó không hoàn toàn đúng nguyên văn. Một số phần thuộc tác phẩm khác của ông Fukuoka, và các đoàn trò chuyện bên ngoài với ông cũng đã được đưa thêm vào. Larry Cole.